Cuộc đời kỳ lạ của Nikola Tesla, chương 6 máy phóng điện cao thế. Trong tất cả những chủ đề mà tôi cống hiến cả đời mình, không có chủ đề nào đòi hỏi sự tập trung tâm trí và làm căng thẳng các dây thần kinh loại thường hạng của bộ não tới mức độ nguy hiểm như hệ thống mà trong đó máy phóng điện cao thế là nền tảng. Tôi đã từng đặt tất cả sức mạnh của tuổi trẻ vào phát triển trường xoay Tuy nhiên, những nỗ lực thỏa ban đầu đó có đặc tính hoàn toàn khác Tuy vất vả đến cùng cực, nhưng những nỗ lực đó không gian nan đến độ tôi phải vắt kiệt sức mình Không nhẹ nhàng như trường xoay, mọi trí lực đều phải được huy động mới có thể giải quyết các bài toán phức tạp của chủ đề vô tuyến Mặc dù lúc đó tôi có sức chịu đựng rất bình bỉ nhưng các dây thần kinh bị sử dụng quá độ cuối cùng đã nổi loạn khiến tôi sụp đổ hoàn toàn Ngay khi sắp phải thực thi một nhiệm vụ khó khăn và lâu dài Lẽ ra sau đó tôi đã bị sa lầy nặng hơn Và rất có thể sự nghiệp cũng sớm chấm dứt Nếu trời đất không trang bị cho tôi một cái cầu chi Nó hoạt động ngày càng tốt theo năm tháng Mỗi khi tôi sắp hết năng lượng Nó bắt đầu ra tay ngắt mạch Chừng nào nó còn hoạt động Chừng đó tôi sẽ không bao giờ bị nguy hiểm do làm việc quá sức Trong khi các nhà phát minh khác rất hay bị lao lực Cũng ngẫu nhiên thôi Tôi không cần những kỳ nghỉ mà hầu hết mọi người ai cũng cần Khi sắp hết sức, tôi chỉ đơn giản làm như những anh da đen, nằm xuống ngủ khò kệ cho mấy anh da trắng lo lo lắng lắng. Mạo hiểm nói lý thuyết ngoài chuyên môn một tí, cơ thể tích lũy các tác nhân độc hại từng chút, từng chút một. Khi đạt tới một ngưỡng nhất định, tôi chìm vào trạng thái gần như hôn mê kéo dài đúng nửa giờ. Khi tỉnh dậy, tôi có cảm giác các sự kiện vừa mới đây như thể đã xảy ra cách đây lâu lắm rồi. Và nếu cố gắng tiếp tục dòng suy nghĩ bị gián đoạn, tôi sẽ bắt đầu buồn nôn. Miễn cưỡng, tôi quay sang suy nghĩ chuyện khác rồi ngạc nhiên về sự tư mới của tâm trí và dễ dàng vượt qua những trở ngại đã làm tôi vò đầu bức tài trước đó. Sau nhiều tuần, nhiều tháng, niềm đam mê phát minh tạm thời bị bỏ rơi, này đã trở lại. Và tôi luôn tìm ra câu trả lời cho tất cả những câu hỏi hóc búa mà hầu như chẳng cần cố gắng suy nghĩ gì cả. Liên quan đến chuyện này, tôi muốn kể về một trải nghiệm khác thường, có thể có ích đối với nghiên cứu sinh tâm lý học. Lúc đó, tôi đã tạo ra một hiện tượng lạ thường, Với bộ truyền phát núi đất Và đang liên hệ ứng dụng đến việc dẫn truyền thông qua trái đất Ý tưởng này có vẻ như vô vọng Hơn một năm trời kiên trì làm việc chả đi đến đâu cả Cuộc nghiên cứu này quá cuốn hút tôi Đến độ tôi quên mất mọi thứ khác Ngay cả sức khỏe đang suy yếu của mình Cuối cùng, khi tôi đang ở thời điểm sụp đổ Thì thiên nhiên đã áp dụng phương pháp bảo tồn cơ thể Hiệu quả cực độ bằng giấc ngủ chết người Khi tỉnh lại, tôi sợ hãi nhận ra rằng Tôi không thể hình dung các cảnh vật từ cuộc sống của mình nữa Ngoại trừ những hình ảnh thời thơ ấu Những hình ảnh đầu tiên đi vào ý thức của tôi Khá là kỳ lạ Những hình ảnh này xuất hiện trước mắt rõ mùng một Và làm cho tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm Hàng đêm khi đang ngủ Tôi thường nghĩ về những hình ảnh đó Và càng ngày sự tồn tại trước đây của tôi càng lộ rõ Mẹ tôi luôn là nhân vật chính trong cảnh tượng từ từ mở ra đó Và một mong muốn khát khao được gặp lại mẹ dần dần chiếm lấy tôi Cảm giác này quá mạnh đến nỗi tôi quyết bỏ hết tất cả công việc để đáp ứng khát khao của mình. Nhưng khổ nỗi, tôi thấy quá khó không thể thoát khỏi phòng thí nghiệm được. Nhiều tháng trôi qua, thời gian đó tôi đã thành công trong việc làm sống lại tất cả những ấn tượng về cuộc đời quá khứ của mình cho đến mùa xuân năm 1892. Hình ảnh kế tiếp hiện ra từ màn sương quanh lãng. Tôi thấy mình tại khách sạn Hotel de la Paix ở Paris. Hình ảnh này đến từ một cơn ngủ sâu đợt gắn sức kéo dài của bộ não. Hãy tưởng tượng sự đau đớn, khổ sở của tôi khi trong đầu chợt vé lên hình ảnh một bức điện buồn. Mẹ tôi đang hấp hối. Tôi nhớ mình đã thực hiện cuộc hành trình dài không nghỉ để về nhà như thế nào và mẹ đã qua đời sau nhiều tuần đau đớn ra sao. Đặc biệt đáng chú ý là trong suốt thời gian ký ức bị xóa một phần này, tôi hoàn toàn ý thức rõ mọi thứ đụng chạm đến chủ đề nghiên cứu của tôi. Tôi có thể nhớ lại những chi tiết nhỏ nhất, những quan sát ít ý nghĩa nhất trong các thí nghiệm và thậm chí có thể đọc lại không sai một từ các trang văn bản cũng như các công thức toán học phức tạp đã từng xem qua. Tôi hoàn toàn tin tưởng quy luật đền bù, các phần thưởng thực sự bao giờ cũng tỷ lệ thuận với sức lao động và sự hy sinh. Đây là một trong những lý do tại sao tôi cảm thấy chắc chắn rằng trong tất cả các phát minh của tôi, máy phóng điện cao thế chắc chắn sẽ chứng tỏ tầm quan trọng và giá trị của mình cho các thế hệ tương lai. Tôi đi đến dự đoán này không phải vì những tiến bộ mang tính cách mạng trong thương mại và công nghiệp Mà nó chắc chắn sẽ mang lại Mà dựa trên những hệ quả của các thành tựu Mà cỗ máy mang lại đối với loài người Những giá trị mang tính công năng đơn thuần Nhẹ ký hơn nhiều so với những lợi ích Mà chiếc máy mang lại cho cả nền văn minh Chúng ta đang phải đối mặt với những vấn đề khó Không thể được giải quyết chỉ bằng các phương pháp thuần về vật chất Dù có dồi dào và hữu hiệu cách mấy đi nữa Trái lại, sự tiến bộ trong hướng thuần vật chất đầy những hiểm nguy Đe dọa chúng ta không kém gì tai ương đến từ đói khổ Nếu con người sử dụng năng lượng nguyên tử hoặc khám phá một cách nào khác để phát triển năng lượng giá rẻ không giới hạn ở bất kỳ điểm nào trên địa cầu, thì thành tựu này thay vì là một phước lành có thể mang lại tai họa cho nhân loại vì sinh ra bất đồng và tình trạng hỗn loạn, cuối cùng dẫn đến sự đăng quang của chế độ bạo quyền. Những điều tốt đẹp nhất chỉ đến từ những cải tiến kỹ thuật hướng tới sự thống nhất và hài hòa mà máy phát vô tuyến của tôi là ví dụ. Bằng phương tiện đó, tiếng nói con người và các thứ tương tự sẽ được tạo ra khắp mọi nơi. các nhà máy được điều khiển xa hàng ngàn dặm từ những thác nước cung cấp điện năng. các máy xa trên không sẽ bay xung quanh trái đất không nghỉ và năng lượng mặt trời được kiểm soát để tạo ra sông hồ cho mục đích năng lượng. chuyển đổi các sa mạc khô cằn thành đất đai màu mỡ. ứng dụng của nó trong điện báo, điện thoại và những thứ tương tự sẽ tự động loại bỏ sự nhiễu do tính điện hay bất kỳ nguyên nhân nào khác mà hiện nay con người chưa thể tháo gỡ. đây là một chủ đề mới mẻ. Vài lời không thể nói hết Trong số tập kỷ qua Một số người đã ngạo mạng tuyên bố rằng Họ đã tháo gỡ trở ngại này thành công Tôi đã cẩn thận kiểm tra tất cả những phương án đó Trước cả khi họ công bố Nhưng chẳng có phương án nào ổn Tuyên bố chính thức gần đây Từ Hải quân Hoa Kỳ Có lẽ đã dạy cho một số biên tập viên báo chí Vớ vẩn biết cách thẩm định thông tin Các phương án mà nhiều người công bố Dựa trên những lý thuyết ngụy khoa học khiến tôi bắt đầu khó chịu Mỗi khi nghe thấy Gần đây thôi một phát hiện mới vừa được công bố, thổi kèn đánh trống đinh tài nhất ốc, nhưng nó hóa ra lại là một trường hợp chuột nhắc giả voi. Điều này chợt nhắc tôi nhớ một sự việc thú vị xảy ra cách đây một năm, khi tôi đang tiến hành thí nghiệm với các dòng điện cao tầng. Lúc này, Steve Brody vừa nhảy cầu Brooklyn. Trong bảo hiểm này giờ đã trở nên phổ biến kể từ đó do những người bắt trước, nhưng hồi đó có bài tượng thuật đầu tiên đã khiến cả New York giật mình. Bây giờ tôi cũng rất ấn tượng và thường xuyên nói về người thợ in táo bạo đó Và một chiều nóng bức Tôi cảm thấy cần phải làm mới mình một tí Và bước vào một trong nghìn quán xá nổi tiếng của thành phố tuyệt vời này Ở đó phục vụ nước giải khát 12 độ cồn rất ngon Mà bây giờ phải đến các nước nghèo tan nát ở châu Âu mới có Ở quán khá đông Mọi người không quá khác biệt nhau Chủ đề đã được thảo luận khiến tôi cao hứng mở đầu bằng câu nói thiếu suy nghĩ sau Anh biết không Đây là câu tôi sẽ nói khi nhảy cầu ngay khi vừa dứt lời, tôi thấy mình giống người bạn đồng hành của Timotheus trong bài thơ của Schiller vậy. Trong chớp mắt, cả quán loạn lên, cả chục giọng nói vang lên. "Rót đi đấy!" Tôi ném ly nước uống dở và tiền lên quầy, phóng ra cửa, nhưng đám đông bám theo sát gót về hát lớn. "Đứng lại, Steve!" Chắc hẳn là bị hiểu lầm, vì nhiều người cố giữ tôi lại khi tôi chạy điên cuồng tìm nơi ẩn náu, bằng cách lao như tinh bắn quanh các góc nhà, lẻn qua đường thoát hiểm tôi may mắn tới được phòng thí nghiệm. tôi vội cởi áo khoác, ngụy trang thành một người thợ rèn chăm chỉ và bắt đầu giả bộ làm việc. nhưng biện pháp ngụy trang này là không cần thiết, vì tôi đã tránh được những người hâm mộ cuồng nhiệt đuổi theo. nhiều năm sau đó, vào ban đêm, khi tưởng tượng đến những rắc rối vụn vặt trong ngày, tôi thường nghĩ lại, không biết số phận của tôi sẽ như thế nào nếu đám đông ngày đó bắt được và phát hiện ra rằng tôi chẳng phải là Steve Brody. Có vẻ như anh kỹ sư dám trình bày trước một hội đồng kỹ thuật về một phương thuốc mới chống lại tĩnh điện dựa trên một quy luật tự nhiên trước đây chưa được biết đến, cũng nói liều như tôi ngày trước. Anh chàng này dám nói các nhiễu loạn này tăng giảm theo chu kỳ, trong khi nhiễu loạn của máy phát thì đều đều cùng trái đất. Điều đó có nghĩa là địa cầu là một tụ điện với lớp khí bao quanh, có thể được sạc và xả điện theo cách hoàn toàn trái ngược với những giáo lý cơ bản trong mọi sách giáo khoa vật lý sơ cấp. Một giả thuyết như vậy sẽ bị lên án là sai lầm ngay cả trong thời Franklin, vì các đặc điểm của điện khí quyển cũng như máy móc đều đã được khám phá với đầy đủ bằng chứng. Rõ ràng, nhiễu loạn tự nhiên và nhân tạo truyền qua đất hay không khí đều theo một cách chống y như nhau. Cả hai tạo ra sức điện động cả chiều ngang lẫn chiều thẳng đứng. Sự nhiễu loạn không thể được khắc phục bằng bất kỳ phương pháp nào như đã được đề xuất cả. Sự thật là thế này, trong không khí hiệu điện thế tăng lên với tỷ lệ khoảng 50V mỗi phút độ cao. Do đó, có thể có sự khác biệt về áp suất lên tới 20, hoặc thậm chí 40.000V giữa hai đầu trên và dưới của hệ thống anten. Các khối không khí được tích điện không ngừng chuyển động và chuyển điện cho dây dẫn, không liên tục mà ngắt quãng tạo ra tiếng ồn lão xạo trong bộ phận thu khá nhạy cảm của điện thoại. Thiết bị đầu cuối càng cao và không gian phủ dây càng lớn thì kết quả càng rõ. Nhưng phải hiểu rằng điều đó hoàn toàn mang tính cục bộ và không liên quan lắm đến vấn đề thực sự. Năm 1900, tôi hoàn thiện hệ thống vô tuyến của mình. Một bộ máy nén 4 anten, chúng được hiệu chỉnh cẩn thận theo cùng một tần số và kết nối song song với bộ phận phóng đại, hoạt động tiếp nhận từ bất kỳ hướng nào. Khi tôi muốn xác định nguồn gốc của xung động được truyền đi, mỗi cặp nằm theo đường chéo được mắc nối tiếp với một cuộn dây sơ cấp tiếp năng lượng cho mạch dò. Trong trường hợp trước, âm thanh trong điện thoại khá lớn. Trong trường hợp sau, nó ngừng lại như kỳ vọng do hai anten trung hòa nhau. Tuy nhiên, Nhiễm tính điện xuất hiện rõ nét trong cả hai trường hợp, tôi đã phải tìm mọi cách dựa trên mọi nguyên lý để loại trừ nhiễu, bằng cách sử dụng máy thu kết nối với hai điểm mặt đất, theo đề nghị của tôi từ lâu. Rắc rối gây ra bởi không khí tích điện mà hiện nay đang rất nghiêm trọng trong các cấu trúc xây dựng đã được triệt tiêu. Bên cạnh đó, khả năng bị nhiễu tất cả các loại thiết bị giảm xuống còn khoảng một nửa vì tính chất có hướng của mạch điện, hiện tượng này là hoàn toàn hiển nhiên. Nhưng đối với những người nghiên cứu vô tuyến đầu óc đơn giản với kinh nghiệm chỉ xoay quanh các loại máy có thể cải tiến bằng búa bổ củi thì nó lớn lao kỳ bí lắm. Họ tính toán tới việc xử lý bộ da gấu trước khi giết được gấu. Nếu sự thật rằng tỉnh điện chỉ là những trò mèo như vậy thì loại bỏ nhiễu là dễ ẹt, chỉ cần thu tín hiệu không dùng anten là xong. Theo quan điểm này, một dây chồm dưới đất sẽ hoàn toàn không bị nhiễu nhưng thực tế thì nó dễ bị ảnh hưởng đối với các xung động nào đó bên ngoài hơn một giây đặt thẳng đứng trong không khí. Công bằng mà nói, đến nay đã có một chút tiến bộ, nhưng không phải nhờ vào một phương pháp hoặc thiết bị cụ thể nào cả. Tiến bộ đạt được đơn giản bằng cách hiểu rõ các cấu trúc khổng lồ, đủ để thực hiện chức năng truyền dẫn nhưng hoàn toàn không thích hợp để tiếp nhận và áp dụng một loại thiết bị tiếp nhận thích hợp hơn. Như tôi đã nói trước đây, để xử lý dứt điểm khó khăn này, phải có một sự thay đổi căn bản hệ thống càng sớm càng tốt. Nếu ngày lúc này khi mà kỹ nghệ chống nhiễu vẫn còn non trẻ, thậm chí cả chuyên gia vẫn không biết hết tiềm năng thực sự mà chính phủ đã vội vã thông qua các chính sách biến nó thành hàng độc quyền nhà nước, thì hẳn kết quả sẽ chẳng mấy tốt đẹp. Bộ trưởng Daniel đã đề xuất ý tưởng này vài tuần trước và rõ ràng là vị quan chức xuất chúng này đã kêu gọi Thượng viện và Hạ viện với niềm tin hoàn toàn chân thành. Thế nhưng, bằng chứng phổ quát cho thấy rõ ràng kết quả tốt nhất luôn luôn được tạo ra trong cạnh tranh thương mại lành mạnh. Tuy nhiên, ngoài lý do trên vẫn có những lý do đặc biệt tại sao chủ đề vô tuyến nên được hoàn toàn tự do phát triển Trước hết, nó cho thấy triển vọng tuyệt vời trong việc cải thiện đời sống con người tuyệt vời hơn bất cứ phát minh hoặc khám phá nào khác trong lịch sử nhân loại Một lần nữa, phải hiểu rằng kỹ nghệ tuyệt vời này đã được phát triển toàn diện ở đây ngay tại đất Mỹ có thể được gọi là hàng Mỹ với ý nghĩa chính xác hơn so với điện thoại đèn sợi đốt hay máy bay Những tờ báo doanh nhân Và những tay buông cổ phiếu đã rất thành công Trong việc truyền bá thông tin sai lạc Đến nỗi ngay cả một tập sàn xuất sắc Như Scientific American Cũng cho rằng phát minh này của tôi Đều chủ yếu từ nhờ công lao của các nước khác Tất nhiên người Đức đã cho chúng ta Sống hạt Và các chuyên gia Nga, Anh, Pháp, Ý Đã nhanh chóng ứng dụng cho mục đích truyền tin Ứng dụng này rõ ràng Chỉ là đưa một nhân tố mới vào cách làm cũ Bình mới rượu cũ Và được thực hiện với cuồng dây cảm ứng cổ điển Không được cải tiến Hầu như không hơn gì một loại truyền tin quang báo. Bán kính dẫn truyền rất hạn chế, kết quả đạt được ít có giá trị và các dao động hạt được dùng như phương tiện truyền tải thông tin lẽ ra có thể được thay thế, thậm chí còn tốt hơn bằng sóng âm thanh. Cách mà tôi đã ủng hộ từ năm 1891. Hơn nữa, tất cả những ứng dụng này chỉ được thực hiện 3 năm sau khi các nguyên lý cơ bản của hệ thống vô tuyến mà ngày nay ứng dụng rất nhiều và các công cụ cực mạnh của hệ thống này đã được mô tả rõ ràng và phát triển ở Mỹ. Ngày nay, các thiết bị và phương pháp hạt hầu như đã biến mất. Chúng ta phát minh hệ thống truyền tải vụ tuyến theo hướng hoàn toàn trái ngược và những gì đã được thực hiện là sản phẩm tạo ra bởi bộ não và những nỗ lực của công dân đất nước này. Các bằng sáng chế cơ bản đã hết hạn và cơ hội đang mở ra cho tất cả. Lập luận chính của Bộ trưởng dựa vào vấn đề nhiễu điện, theo phát biểu của ông, Được tường thuật trên báo New York Herald ngày 29 tháng 7, tín hiệu từ một máy trăm mạnh có thể bị chặn ở mọi làng xã trên thế giới. Nếu xét đến thực tế này, đã được trình bày trong các thí nghiệm của tôi năm 1900, thì cấm cạn tại Hoa Kỳ sẽ không mấy tác dụng. Để thấy rõ tầm quan trọng của phát minh chống nhiễu của mình, tôi xin đề cập một sự kiện. Chỉ mới đây thôi, một quý ông dáng vẻ kỳ quái ghé thăm tôi với mục đích mời tôi xây dựng máy phát quy mô thế giới tại một vùng đất cực kỳ xa xôi hẻo lánh. Chúng tôi không có tiền Ông nói Nhưng có hàng xe vàng rồng Ông thích lấy bao nhiêu thì lấy Tôi nói với ông ấy rằng Tôi muốn xem thử tương lai phát minh của mình ở đất Mỹ đã Thế là câu chuyện kết thúc Tuy nhiên tôi rất vui vì một số thế lực đen tối đã bắt tay vào hành động Trong thời gian tới Việc duy trì liên lạc liên tục không gián đoạn Sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều Phương thuốc duy nhất là một hệ thống không bị gián đoạn Nó đã được hoàn thiện Nó tồn tại Và tất cả những gì cần làm bây giờ là đưa nó vào sử dụng Mọi người vẫn không quên khả năng xảy ra một cuộc xung đột khủng khiếp giữa các thế lực Và có lẽ khi đó chính máy phóng điện cao thế là một trong những cổ máy đóng vai trò trung tâm trong tấn công và phòng thủ Nhất là khi được ứng dụng vào TEL Automatics Phát minh này là một kết quả logic của các quan sát bắt đầu trong thời niên thiếu của tôi Và tiếp tục suốt cả cuộc đời còn lại Khi kết quả đầu tiên được công bố, biên tập tạp chí Electrical Review nói rằng Nó sẽ trở thành một trong những nhân tố tiềm năng nhất trong sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại Thời điểm dự đoán này thành sự thật không còn xa nữa đâu Năm 1898 và năm 1900 Tôi đã gửi kế hoạch đó lên chính phủ Và lẽ ra đã được thông qua nếu tôi là người biết lo lót nhờ vả. Lúc đó tôi thực sự nghĩ rằng chiếc máy của mình sẽ xóa bỏ chiến tranh Vì nó có khả năng hủy diệt không giới hạn Mà không cần con người trực tiếp đánh trận Tuy nhiên, theo thời gian Dù vẫn tin tưởng vào tiềm năng của nó, nhưng quan điểm của tôi đã thay đổi. Chiến tranh là không thể tránh khỏi cho đến khi nguyên nhân vật chất khiến nó xảy ra được loại bỏ. Xét cho cùng, trái đất này quá rộng lớn. Chỉ khi khoảng cách được loại bỏ nhờ truyền đạt thông tin không giới hạn, một ngày nào đó, mối quan hệ hữu nghị bền vững giữa các bên sẽ được thiết lập trong mọi phương diện, như chuyển tải trí tuệ, vận chuyển hành khách, hàng hóa và truyền tải năng lượng. Giờ thì mỗi người trong chúng ta muốn nhất chính là có cơ hội gần gũi nhau hơn. Khi các cá nhân và cộng đồng trên khắp trái đất hiểu về nhau hơn, thì các niềm tin mê muội cống hiến cho các lý tưởng dân tộc ích kỷ khiến thế giới rơi vào sự mang rợ và hủng loạn nguyên thủy sẽ bị diệt trừ. Không có tổ chức hay nghị quyết của bất kỳ quốc hội nào có thể ngăn chặn một thảm họa như vậy cả. Con người giờ đây chỉ sáng chế ra các thiết bị mới để kẻ yếu bị nghiền nát dưới bàn tay kẻ mạnh mà thôi. Tôi đã bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này 14 năm trước. Khi đó, Andrew Carnegie quá cố, người có thể được coi là cha đẻ của ý tưởng này, đã ủng hộ thành lập một liên minh các chính phủ hàng đầu, một loại liên minh thần thánh để quảng bá và thúc đẩy ý tưởng tự động hóa điều khiển từ xa. Dù xét về một số phương diện, lợi ích của các ý tưởng đối với một số dân tộc là không thể chối bỏ, nhưng nhìn chung thì nó không thể đạt mục tiêu quan trọng nhất, hòa bình. Hòa bình chỉ có thể đến một cách tự nhiên như là hệ quả của sự giác ngộ chung xuất hiện khi các chủng tộc hòa nhập lại với nhau Chúng ta còn lâu mới đạt đến trình độ nhận thức hạnh phúc này Thực tế là ít ai thừa nhận rằng Chúa làm ra con người trong hình hài của Ngài Do đó tất cả mọi người trên trái đất là như nhau Thực tế chỉ có một chủng tộc mang nhiều màu da mà thôi Kito chỉ là một người nhưng là của tất cả mọi người Vậy tại sao một số người nghĩ rằng mình tốt hơn người khác? Khi nhìn thế giới hôm nay dưới ánh sáng của cuộc đấu tranh khổng lồ mà chúng ta đã chứng kiến, tôi tràn đầy niềm tin rằng các lợi ích của nhân loại sẽ được phục vụ tốt nhất nếu nước Mỹ vẫn trung thực với truyền thống của mình, trung thành với Chúa mà nó giả vờ tin và tránh xa các liên minh rối rắm. Với vị trí địa lý hiện tại, xa cách các tụ điểm xung đột sắp xảy ra, không có động cơ mở rộng thêm lãnh thổ, với nguồn tài nguyên vô tận và dân số lớn, triệt để thấm nhuần tinh thần tự do và nhân quyền. Đất nước này đang nằm ở một vị trí đầy đặc quyền, có 102 Như vậy, nó có thể độc lập phát huy sức mạnh vĩ đại đồng thời với lương tâm vì lợi ích của cả thế giới. Công minh và hiệu quả hơn là làm thành viên của một liên minh nào đó. Tôi đã nhấn mạnh những hoàn cảnh thời điên thiếu của mình và kể về một loại bệnh trạng buộc tôi phải luyện tập không ngừng ốc tưởng tượng và tự quan sát. Hoạt động tinh thần này lúc đầu là không tự nguyện dưới áp lực của bệnh, dần dần trở thành bản chất thứ hai cuối cùng dẫn tôi đến chỗ nhận ra rằng mình chỉ là một cỗ máy tự động không có ý chí tự do trong tư tưởng và hành động, chỉ chịu trách nhiệm phản ứng các tác động từ môi trường. Cơ thể chúng ta phức tạp về cấu trúc, những chuyển động của con người quá nhiều, quá liên quan lẫn nhau, tác động của những ấn tượng bên ngoài vào các giác quan quá tinh tế và khó hiểu, cho nên những người bình thường rất khó thấu hiểu sự thật này. Tuy nhiên, không có thứ bằng chứng nào thuyết phục hơn là lý thuyết cơ học về sự sống đã được đề cát, Hiểu và nêu ra 300 năm trước. Ở thời ông, nhiều chức năng quan trọng của cơ thể vẫn là điều kỳ bí, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến bản chất ánh sáng và cấu trúc cũng như hoạt động của mắt. Các triết gia, khoa học gia thời đó vẫn đang mò mẫm trong bóng tối. Những năm gần đây, những tiến bộ nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực kể trên đã xóa bỏ hết các nghi ngờ liên quan đến quan điểm này. Từ đó, nhiều công trình đã được công bố. Người có khả năng nhất có lẽ là Felix Ledantek, Trợ lý trước đây của Pasteur Giáo sư Jacques Lop Cũng đã thực hiện các thí nghiệm đáng chú ý Về thuyết hướng dương Khẳng định rõ tác động của ánh sáng Đối với các dạng sinh vật bậc thấp Ông đã trình bày rất rõ điều này Trong quyển Fox Movements Tuy giới khoa học tiếp nhận thuyết này Với thái độ bình thường Đơn giản vì với họ Thuyết này cũng như bất kỳ thuyết nào khác Nhưng với tôi nó quan trọng hơn nhiều Đó là chân lý mà tôi luôn chứng minh hàng giờ qua mỗi hành vi và suy nghĩ của mình Mỗi ấn tượng từ bên ngoài đều tạo ra các phản ứng cả về thể chất lẫn tinh thần Và toàn bộ các phản ứng đã từng xuất hiện trong tâm trí tôi đều là tác phẩm của các ấn tượng này Chỉ một số trường hợp đặc biệt hiếm hoi Khi tôi ở trong trạng thái chú tâm đặc biệt Thì tôi mới không thể xác định được ấn tượng xung động ban đầu nào tạo ra phản ứng của mình Đại đa số con người không bao giờ biết và hiểu những gì đang diễn ra xung quanh và bên trong họ Hàng triệu người làm mồi cho bệnh tật và chết sớm chỉ vì mỗi khoản này Những điều xảy ra hàng ngày thông thường nhất đối với họ lại có vẻ khá là bí ẩn. Họ không thể giải thích được phản ứng của mình khi tiếp nhận các xung động từ môi trường. Một người có thể bỗng thấy gần buồn và căng não tìm lời giải thích. khi lẽ ra hắn phải biết rằng cảm xúc đó chỉ là do một đám mây tạm thời che khuất tia nắng mặt trời. Có thể hắn nghĩ mình thấy hình ảnh của một người bạn thân trong những tình huống cực kỳ đặc biệt, trong khi thật ra các hình ảnh này Chỉ là do hắn vừa mới đi ngang qua bạn mình Trên phố hay thoáng nhìn thấy bức ảnh Của anh ta đâu đó mà không để ý Khi mất một cái nút cổ Hắn cầu nhau chửi thề cả một giờ Nhưng không thể nhớ những hành động mình vừa mới làm Để định vị cái nút Thiếu óc quan sát đơn giản chỉ là một dạng dốt Nó là tác nhân chính Tạo ra nhiều thế loại bệnh hoạn Và là mẹ đẻ của những ý tưởng ngu ngốc Ta luôn phải thấy ngày nay Cứ 10 người thì chưa tới một người Không tin thần giao cách cảm Các ta thuật tâm linh, thuyết duy linh Và máy trò hiệp thông với người chết Họ vô tình Thậm chí có ý Để những kẻ lừa dối rót những ý tưởng tâm linh huyền bí vào tai Để minh họa xu hướng này Đã bám rễ sâu vào những cái đầu tỉnh táo của người dân Mỹ như thế nào Tôi xin kể lại một câu chuyện như đùa Ngay trước chiến tranh Khi cuộc triển lãm tu của tôi trong thành phố này bắt đầu Được các báo kỹ thuật bình luận rộng rãi Tôi dự đoán rằng Các nhà sản xuất sẽ tranh nhau mua bản quyền sáng chế của tôi Bản thân tôi đã biết thiết kế riêng cho một người đến từ Detroit Nổi tiếng với khả năng hiệu triệu cả triệu nhân lực Tôi tin tưởng rằng một ngày nào đó ông sẽ xuất hiện trước cửa văn phòng tôi Tôi chắc chắn đến nỗi đã tuyên bố hẳn với các thư ký và các trợ lý rằng Hãy sẵn sàng dọn nhà dọn cửa đợi ngày Ford đến chơi Một buổi sáng đẹp trời Nhóm kỹ sư của công ty Ford Motor đến thật Họ đề nghị được thảo luận với tôi một dự án quan trọng Tôi đắc thắng nhìn sang nhân viên Thấy chưa tôi đã nói mà Nhân viên của tôi thì Phục Lăng, sếp hay quá, sếp Tesla, sếp đoán trúc phốc. Ngay khi mấy tay đầu thép này an vị, tất nhiên ngay lập tức tôi bắt đầu nổ về những tính năng tuyệt vời của các tu Khi tôi đang hăng thì tệ phát ngôn viên công ty ngắt lời và nói, Chúng tôi biết hết mấy điều này rồi, thật ra chúng tôi đang có nhiệm vụ đặc biệt khác. Chúng tôi đã thành lập một hội tâm lý học điều tra các hiện tượng tâm linh và muốn ông tham gia trong vụ này. Tôi nghĩ các kỹ sư này không bao giờ biết họ sắp bị ném ra khỏi văn phòng của tôi đâu. Kể từ khi những nhà tiên phong trong các ngành khoa học với danh tiếng bất tử, những con người vĩ đại nhất thời đại này nói rằng tôi đang sở hữu một tư duy không thầm thường. Tôi đã dùng hết trí lực để giải quyết các vấn đề lớn, chẳng ngại hy sinh. Trong nhiều năm, tôi đã dùng hết sức giải quyết sự bí ẩn của cái chết và háo hức chờ đợi được chứng kiến các dấu hiệu thần bí của sức mạnh tâm linh. Thế nhưng... Cả đời mình chỉ duy nhất một lần tôi được trải nghiệm cảm giác đó, có thể xem là siêu nhiên, đó chính là lúc mẹ tôi qua đời. Tôi đã hoàn toàn kiệt sức bởi nỗi đau và vì thức đêm một thời gian dài. Một đêm nọ, tôi bị mang đến một tòa nhà cách nhà khoảng 2 dãy. Khi tôi nằm bất lực ở đó, tôi nghĩ rằng nếu mẹ qua đời trong khi tôi không có ở bên giường bệnh, chắc chắn mẹ sẽ báo hiệu cho tôi. hai hoặc 3 tháng trước, tôi ở London cùng với một người bạn giờ đã mất, anh William Prock Khi đó, mọi người đang thảo luận chuyện tâm linh, còn tôi thì chìm đắm vào những ý nghĩa trên. Lẽ ra tôi không chú ý đến câu chuyện của những người khác, nhưng cuối cùng thì bị cuốn hút vào những lập luận của Grox. Lúc đó, Grox đang nói về công trình thế kỷ của mình. Công trình này là về vật chất phát sáng. Tôi đã từng đọc nó hồi còn sinh viên, và nó cũng là thứ khiến tôi dính vào nghề điện. Từ ý tưởng về vật chất phát sáng, tôi chợt nghĩ rất có thể có cách để nhìn được thế giới bên kia. Mẹ tôi là một phụ nữ thiên tài với trực giác đặc biệt tốt Suốt cả đêm, mỗi dây thần kinh trong nã tôi căng thẳng chờ đợi Nhưng không có gì xảy ra cho đến khi tận sáng sớm hôm sau Khi đó tôi đã ngủ tiếp đi, cũng có thể là ngất đi Và thấy được một đám mây mang những thiên thần đẹp tuyệt vời Một trong các vị ấy nhìn tôi triều mến và dần dần hình thành lên nét mặt của mẹ tôi Hình ảnh đó từ từ trôi qua căn phòng rồi biến mất Và tôi bị đánh thức bởi một bài hát Nhiều giọng điệu du dương không thể tả được Trong khoảnh khắc đó Tôi chợt có một cảm giác cực kỳ chắc chắn Mà không có lời nào có thể diễn tả được Rằng mẹ tôi vừa qua đời Và đó là sự thật Tôi không thể nào hiểu được Vì sao tôi lại biết trước được những thông tin đau đớn ấy Nên đã viết một bức thư cho William Brooks Đầu tôi vẫn ong ong bởi tác động của những xung động này Cơ thể thì không còn chút sức lực nào Khi hồi phục Tôi bắt đầu tìm hiểu xung động bên ngoài nào đã tạo cho tôi giấc mơ ấy. May mắn là sau một thời gian dài, tôi cũng đã hiểu ra. Theo Tesla, mọi suy nghĩ, cảm giác và cả giấc mơ của con người đều xuất phát từ một xung động bên ngoài. Do vậy, việc ông có thể mơ thấy mẹ qua đời khi chưa biết tin hẳn phải xuất phát từ một xung động nào đó có thể là hình ảnh, sự kiện mà ông đã tiếp xúc trước đó. Tesla hoàn toàn không tin vào chuyện tâm linh. Hóa ra là trước đó tôi đã nhìn thấy tranh của một họa sĩ nổi tiếng vẽ các mùa dưới hình thức một đám mây với một nhóm thiên thần trông cứ như đang trôi trong không khí. Tôi ấn tượng mạnh với bức tranh này và đó chính là những hình ảnh mà tôi đã thấy trong mơ trừ chân dung của mẹ tôi. Âm nhạc đến từ dàn hợp sướng tại nhà thờ gần đó tại buổi lễ sớm vào sáng phục sinh cũng giải thích tất cả mọi thứ một cách thỏa đáng và rất phù hợp với khoa học. Chuyện này xảy ra lâu rồi Và kể từ đó tôi chưa bao giờ có lý do thay đổi quan điểm về những hiện tượng tâm linh và tinh thần vì không có cơ sở. Niềm tin ở đây là kết quả tự nhiên của sự phát triển trí tuệ. Các tính điều tôn giáo không còn hợp lẽ nữa. Nhưng mỗi cá nhân vẫn bám víu vào niềm tin ở một quyền lực tối cao nào đó. Tất cả chúng ta phải có một lý tưởng để kiểm soát mình và để đảm bảo sự hài lòng trong tâm tưởng. Không quan trọng đó là lý tưởng tín ngưỡng, kỹ nghệ, khoa học hay gì khác miễn là nó đáp ứng đầy đủ vai trò của một lực tư duy phi vật chất. Để có hòa bình cho nhân loại thì nhân loại cần có những tư tưởng chung. Tuy tôi chưa thấy có bằng chứng nào ủng hộ cho các nhà tâm lý và tâm linh học, nhưng tôi đã chứng minh được thuyết tự động của cuộc sống. Ý Tesla là lý thuyết mọi hành động, cảm xúc chỉ là kết quả của các kích thích môi trường đối với cơ thể con người. Cơ thể là một cỗ máy phản ứng lại các kích thích này, nguyên lý máy theo automatics không chỉ qua quan sát liên tục các hành động riêng lẻ mà còn qua quá trình khái quát hóa thành lý thuyết những khái quát ấy đã đưa tôi đến một khám phá mà tôi xem là vĩ đại nhất trong cả xã hội con người tôi sẽ dừng lại một chút ở điểm này hồi còn trẻ tôi đã lời mời nhận ra chân lý đó nhưng trong suốt những năm ấy tôi chỉ lý giải các sự kiện này đơn giản là sự trùng hợp thôi cứ mỗi khi chính tôi người thân hay công việc quan trọng đối với tôi bị người khác làm tổn thương hay phá hoại thì tôi thường trải qua một cơn đau kỳ lạ, chỉ có thể diễn tả bằng bốn chữ, truyền miên bất tận. Ngay sau đó, lần nào cũng thế, những người đã gây ra nỗi đau này đều phải hối hận. Sau nhiều trường hợp như vậy, tôi nói ý tưởng với một số người bạn, họ bắt đầu thấy bị thuyết phục bởi lý thuyết của tôi. Tóm lại, nó có thể được phát biểu trong vai lệ sau đây. Cơ thể chúng ta có cấu trúc tương tự và tiếp xúc với các lực lượng bên ngoài như nhau. Do đó, xu hướng phản ứng của con người đối với các tác nhân ngoại lai cũng tương tự nhau. Sự giống nhau về xu hướng phản ứng đó dần được xây dựng thành các quy tắc xã hội và luật lệ. Chúng ta là những cỗ máy tự động hoàn toàn, được điều khiển bởi các lực từ môi trường. Ta vô định như nút chai trên mặt nước mà cứ lầm tưởng các hành động và cảm xúc của mình là ý chí tự do. Mọi hành động của con người luôn mang tính duy trì sự sống. Do đó, dù các hoạt động có vẻ như khá độc lập, nhưng mọi người luôn được kết nối bởi các sợi dây vô hình. Khi cơ thể vẫn còn ổn định, thì nó sẽ phản ứng hoàn toàn chính xác với các kích thích. Nhưng khi cơ thể có sự xáo trộm nào đó, bệnh tật chẳng hạn, thì khả năng phản ứng chuẩn để duy trì sự sống bị suy yếu ngay. Tất nhiên, ai cũng hiểu là một người bị điếc, mắt yếu hoặc tay chân bị thương, thì cơ hội tiếp tục tồn tại của hắn giảm xuống. Nhưng không chỉ thế, nếu bộ não, thứ điều khiển của mấy cơ thể, có khiếm khuyết, Nó sẽ phản ứng sai lệch với các kích thích môi trường và đưa cơ thể lao xuống vật thẩm tự hủy hoại. Những thực thể nhạy cảm và biết quan sát, có các giác quan tốt, biết tư duy để phản ứng chính xác với các kích thích môi trường luôn thay đổi, sẽ có thể tránh được các hiểm họa mà người thường khó có thể nhận thức ngay được. Khi hắn tiếp xúc với những người khác có các cơ quan kiểm soát bị lỗi nặng, giác quan chuẩn của hắn lên tiếng và hắn bắt đầu cảm thấy cơn đau truyền miên bất tận. Chân lý này đã được khẳng định từ hàng trăm lần tiếp xúc. Thảo luận của tôi và các nhà nghiên cứu tự nhiên Tôi tin rằng Thông qua những nỗ lực có hệ thống Thì ta sẽ tìm ra được những hiểu biết Có giá trị vô cùng cho thế giới Ý tưởng xây dựng máy tự động Để khẳng định lý thuyết của tôi Đã sớm hiện diện trước mắt tôi Nhưng đến năm 1895 Tôi mới bắt đầu tập trung làm Lúc đó tôi đang nghiên cứu về vô tuyến Trong 2-3 năm liên tục Một số cơ chế tự động kích hoạt từ xa đã ra đời Và được trưng bày cho du khách Trong phòng thí nghiệm của tôi Năm 1896, tôi đã làm xong một cỗ máy hoàn chỉnh có khả năng thực hiện đa nhiệm vụ, nhưng do lao lực, tôi bị giảm sức sức lao động đến cuối năm 1897. Máy này được minh họa và mô tả trong bài viết của tôi trên tạp chí Century tháng 6 năm 1900 cùng một số tập san khác thời đó. Khi lần đầu tiên được trình làng đầu năm 1898, nó đã tạo ra một cảm giác rất lạ, không như phát minh khác tôi từng có. Tháng 11 năm 1898, tôi được cấp bằng sáng chế cơ bản cho kỹ nghệ mới. họ chỉ cấp bằng cho tôi sau khi khảo sát viên chính đích thân đến New York để xem máy hoạt động. bởi những gì tôi tuyên bố quá là khó tin. tôi nhớ rằng sau này tôi có tới thăm một quan chức ở Washington, định hiến phát minh đó cho chính phủ. nghe xong ông này phá lên cười. ông nghĩ tôi nói khoác. bây giờ không ai nghĩ rằng có ai có thể hoàn thiện được một thiết bị như vậy. thật không may là theo lời luật sư của tôi trong bằng sáng chế này tôi đã nói rằng Thiết bị được kiểm soát thông qua một mạch đơn cùng với một kiểu máy nhận tín hiệu phổ biến. Vì lúc đó tôi chưa có quyền phát minh của phương pháp và thiết bị cá thể hóa đã trình bày ở trên. Do đó, bằng sáng chế này không chuẩn xác và tối ưu, cũng như không thể hiện hoàn toàn là sản phẩm của tôi. Trên thực tế thì chiếc thuyền của tôi được kiểm soát đa mạch. Nói cách khác, không hề xảy ra sự nhiễu tín hiệu. Thiết bị tự động đầu tiên của Tesla Theo Automatics, được thiết kế dưới dạng một con thuyền. Thông thường, tôi sử dụng các mạch tiếp nhận ở một dạng vòng lập có tù điện, vì máy phóng điện cao áp của tôi ion hóa không khí trong phòng thí nghiệm khiến ngay cả một anten rất nhỏ cũng rút được điện từ khí quyển xung quanh hàng giờ liền. Nói rõ hơn, ví dụ, tôi phát hiện rằng một ống đèn 12 inch đường kính được rút hết không khí với một thiết bị đầu cuối duy nhất có gắn một dây dẫn ngắn sẽ tạo ra đến 1.000 cái chớp nháy liên tiếp cho đến khi toàn bộ điện tích không khí trong phòng thí nghiệm được trung hòa. Dạng hồng lập của máy thu thì không nhạy cảm với một sự xáo trộn như vậy và thật đáng tào mò khi dạo này nó lại bắt đầu phổ biến đến thế. Trong thực tế, nó thu ít năng lượng hơn nhiều so với anten hoặc dây dài nối đất. Tuy nhiên, thật tình cờ là nó cũng giúp xóa bỏ một số khiếm khuyết cố hữu trong các thiết bị vô tuyến hiện nay. Trong khi trình bày phát minh trước khán giả, tôi yêu cầu khách đặt câu hỏi. Hỏi cứu gì cũng được và máy tự động sẽ trả lời họ bằng dấu hiệu. Người ta tưởng chiếc máy rất thần kỳ. Nhưng thực tế cực kỳ đơn giản. Chính tôi là người trả lời thông qua chiếc máy. Cùng thời kỳ đó, tôi chế thêm một chiếc tàu viễn thông tự động khác lớn hơn. Người ta chụp ảnh nó và in trong số báo tháng 10 năm 1919 của tập san Electrical Experimenter. Nó được điều khiển bởi các vòng lập có nhiều vòng đặt trong thân tàu, chống nước và có khả năng chịu ngập. Bộ máy thì tương tự như chiếc đầu tiên, ngoại trừ một số tính năng mới. Ví dụ, tôi gắn thêm đèn để người ta có thể thấy máy đang hoạt động tốt và đúng chức năng. Các thiết bị tự động này, tuy là chỉ được hoạt động trong phạm vi tầm nhìn của người điều khiển, nhưng lại chính là những bước tiến thô sơ đầu tiên trong sự phát triển kỹ nghệ viễn thông tự động mà tôi hằng ấp ủ. Cải tiến hợp lý tiếp theo là phát triển cơ chế tự động vượt ra ngoài giới hạn tầm nhìn và ở khoảng cách rất xa trung tâm điều khiển. Kể từ đó, tôi vẫn luôn ủng hộ việc ứng dụng các cơ chế tự động này làm các chiến cụ thay cho súng. Hiện nay, dường như theo thông tin tôi thu tập qua báo chí, người ta xem nó như một thành tựu khác thường nhưng không mới. Thôi kệ họ vậy. Nói một cách khác không cầu toàn thì phát minh này hoàn toàn ứng dụng được. Với các trạm vô tuyến hiện tại, ta có thể ứng dụng để phóng một chiếc máy bay điều khiển nó theo một đường bẫy nhất định và thực hiện một số hoạt động ở khoảng cách hàng trăm dặm. Một máy loại này cũng có thể được kiểm soát theo nhiều cách và tôi tin rằng nó sẽ rất hữu dụng trong chiến tranh. Thế nhưng theo hiểu biết của tôi, hiện nay chưa có khí cụ nào thực hiện hoạt động được điều khiển chính xác hoàn toàn cả. Tôi đã dành nhiều năm nghiên cứu vấn đề này và đã phát triển phương tiện hóa những điều kỳ diệu như vậy thành hiện thực. Như đã nói trước đây, khi còn là sinh viên đại học, Tôi đã nghĩ ra một cái máy bay hoàn toàn không giống như hiện tại. Nguyên lý tiềm ẩn là tốt nhưng không thể đưa vào thực tế vì cần một động cơ chính đủ mạnh. Trong những năm gần đây, tôi đã giải quyết thành công vấn đề này và bây giờ đang thiết kế máy bay. Nó không có mặt phẳng nâng, cánh đập, cánh quạt và một số bộ phận đính kèm bên ngoài khác. Máy sẽ đạt được vận tốc lớn và rất có khả năng sẽ trở thành một vật đối trọng mạnh mẽ trên ban đàm phán hòa bình trong tương lai. Một cỗ máy được nâng và đẩy hoàn toàn bằng phản lực đã xuất hiện trong một trong các trang bài giảng của tôi. Nó được điều khiển cơ học hoặc bằng năng lượng vô tuyến. Bằng cách lắp đặt các máy thích hợp, ta có thể phóng một tên lửa loại này vào không gian và thả nó hầu như ngay đúng chỗ đã được định trước, có thể cách xa hàng ngàn dặm. Nhưng chúng ta sẽ không dừng lại ở đây. Máy viễn thông tự động cuối cùng sẽ được sản xuất. Có khả năng hành động nhờ trí thông minh dân tạo và sự ra đời của chúng sẽ tạo ra một cuộc cách mạng. Ngay từ năm 1898, tôi đã đề xuất với các đại diện công ty sản xuất quy mô lớn về việc xây dựng và triển lãm công cộng một chiếc xe tự động có thể thực hiện các hoạt động theo sự lựa chọn của chính nó sau khi tự mình đánh giá môi trường. Đó có lẽ là lý do vì sao công ty xe tự lái của Elon Musk được đặt tên là Tesla Motors. Nhưng đề nghị của tôi lúc đó bị coi là ảo tưởng và chẳng đi đến đâu. Ngày lúc ấy, nhiều người tư duy khủng nhất Lại đang phải vắt kiệt sức Để đưa ra các phương sách Ngăn chặn một cuộc xung đột khủng khiếp Khó có cách giải quyết Thế chiến thứ nhất Tôi đã dự đoán tình hình khá chính xác Trên tờ sinh Ngày 20 tháng 12 năm 1914 Phương thức thành lập liên minh Không phải là phương thuốc Theo một số người xuất chúng Thì cách làm này thậm chí còn khiến tình hình tệ hơn Đặc biệt đáng tiếc rằng Một chính sách trừng phạt đã được thông qua Trong khi đàm phán các điều khoản hòa bình Bởi vì một vài năm nữa thôi Các quốc gia sẽ có thể đánh nhau mà không cần quân đội, tàu bè hoặc súng ống. Vũ khí sẽ khủng khiếp hơn nhiều, có khả năng hủy diệt với phạm vi không giới hạn. Một thành phố ở cách xa kẻ thù cỡ nào đi nữa cũng có thể bị hủy diệt mà không có sức mạnh nào trên trái đất có thể ngăn được. Tesla đã dự đoán chính xác những điều này vào năm 1919. Nếu muốn ngăn ngừa một thảm họa sắp xảy ra và tránh việc biến thế giới thành địa ngục, thì chúng ta nên đẩy mạnh việc phát triển máy bay và truyền tải năng lượng vô tuyến với tất cả sức mạnh và nguồn lực của quốc gia, không được chậm trễ một giây phút nào. Nikola Tesla. Phụ lục cuộc đời Nikola Tesla. Để quý độc giả có thể nắm rõ hơn cuộc đời của Nikola Tesla, dưới đây chúng tôi sẽ tóm tắt các mốc quan trọng nhất trong đời ông. Cùng với đó là một số hình ảnh nổi bật đã được đăng trên báo chí thời đó. Ngày 10 tháng 7 năm 1856. Nikola Tesla ra đời tại Smiljan thuộc Đế quốc Áo Hung, nay thuộc Croatia. Năm 1861, năm tuổi, đèn Tesla qua đời vì ngã ngựa. Một số tài liệu cho rằng chính Nikola đã chọc ngựa và gián tiếp gây ra tai nạn. Cùng năm đó, Nikola Tesla vào tiểu học. Năm 1862, 6 tuổi, gia đình Tesla chuyển đến Gospić, Croatia ngày nay. Năm 1870, 14 tuổi, Tesla chuyển đến Kalovac học trung học. Năm 1873, 17 tuổi, Tesla chỉ cần 3 năm đã hoàn thành chương trình trung học 4 năm. Ông trở về nhà, mắc dịch tả và liệt giường 9 tháng. Năm 1874, 18 tuổi, chuyển đến vùng núi Tomingai, Croatia. Theo như lời ông kể là để gần thiên nhiên và lấy lại sức sau căn bệnh. Nhưng một số nguồn cho rằng, ông đến đây một phần để trốn bị bắt phải vào quân đội của đế quốc Áo Hung. Năm 1875, 19 tuổi, đến Kras, Áo, học ở trường bách khoa kỹ thuật. Ở đây, ông xa vào bài bạc và không thể hoàn thành khóa học. Năm 1878, 22 tuổi, rời Kras để giấu việc đã bỏ học và đến Maribor, Slovenia làm nhân viên kỹ thuật. Năm 1879, 23 tuổi, Milutin, cha của Nikola Tesla, đến Maribor khuyên con về nhà. Nhưng Nikola không chịu mà quay về Gospik dạy học tại trường cũ. Cùng lúc đó, Nikola gặp vấn đề nghiêm trọng về tâm thần. Cũng trong năm đó, Milutin mất. Năm 1880, 24 tuổi, Tesla đến Prague, công hòa Séc để học ở trường đại học Jacques Ferdinand. Nhưng không đủ điều kiện nhập học, ông đã học theo dạng dự thính tại đây. Năm 1881, 25 tuổi, chuyển đến Budapest, Hungary. Để làm việc trong công ty điện thoại của Pushcast Tuy nhiên, khi ông đến nơi thì phát hiện công ty này chưa đi vào hoạt động Và phải làm nhân viên vệ kỹ thuật trong văn phòng điện tính trung ương của chính phủ Hungary một thời gian Sau đó, ông quay lại làm cho công ty của Pushcast Năm 1882, 27 tuổi, đến Paris, Pháp Làm việc cho một công ty của Thomas Edison Năm 1884, 29 tuổi, đến New York, Mỹ Và tiếp tục làm cho Edison năm 1885, 30 tuổi, bỏ công ty của Edison. năm 1886, 31 tuổi, thành lập công ty Tesla Electric Light and Manufacturing với Robert Land và Benjamin Bell. nhưng sau đó bị các đồng sáng lập này dần dần đẩy khỏi công ty. Tesla mất công ty, mất luôn các bằng sáng chế trong giai đoạn này. năm 1887, 32 tuổi, thành lập công ty Tesla Electric và sáng chế ra động cơ điện không đồng bộ hoạt động với dòng điện xoay chiều Năm 1888, 33 tuổi hợp tác với George Westinghouse và bắt đầu tham gia vào cuộc chiến dòng điện nổi tiếng với đối thủ là chính Thomas Edison kết thúc bằng sự chiến thắng của dòng điện xoay chiều Năm 1891, 36 tuổi nhập quốc tịch Mỹ Cùng năm đó, ông sáng chế ra loại Tesla và hệ thống truyền tải vô tuyến Năm 1894, 39 tuổi bắt đầu nghiên cứu một loại tia đặc biệt mà sau này được gọi là tia X Năm 1899 44 tuổi chuyển tới phòng thí nghiệm Colorado Springs ở Colorado, Mỹ và nghiên cứu về các hiện tượng phóng điện cao thế Năm 1901 46 tuổi xây dựng tháp Wadden Cliff còn gọi là tháp Tesla ở New York để nghiên cứu về vô tuyến điện Năm 1904 49 tuổi bị công ty điện kiện do lự điện sử dụng tại phòng thí nghiệm phòng thí nghiệm của Tesla bị đập bỏ. Năm 1912, năm 16 tuổi, John Jacob Astor, nhà đầu tư lớn của Tesla qua đời trong vụ đắm tàu Titanic. Năm 1916, 60 tuổi, tuyên bố phá sản. Năm 1919, 63 tuổi, bắt đầu làm cho công ty Alice Shami ở Milwaukee, Mỹ. Cùng năm này, các bài viết của Tesla kể về cuộc đời và phát minh của mình được đăng trên tờ Electrical Experimenter. Và về sau được in thành sách Đó chính là quyển sách bạn đang được nghe Năm 1922 66 tuổi Nghỉ việc ở công ty Alice Shimmer Từ đây Ông gặp rắc rối khi không đủ tiền trả tiền thuê nhà Năm 1928 72 tuổi Nhận bằng sáng chế cuối cùng Ngày 7 tháng 1 năm 1943 87 tuổi Nikola Tesla mất tại một khách sạn Ở New York Không người thân thích